thay đoạn kết. kênh đêm. Tôi vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ, vừa nhìn ra khu vườn, vừa tưởng tượng. Tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được, vì tôi vẫn còn nhớ lắm. Tôi nhớ tất cả những gì đã bay qua bầu trời của tôi. Tôi nhớ từng bông hoa, từng mùa mưa nắng, từng dẹo đất. Bố tôi nói, cần phải xeo những hạt mầm vào khu vườn, nhưng tôi cũng biết mỗi một cương mặt là một hạt mầm xeo vào trí tưởng tượng của tôi. Tôi có nhiều khuôn mặt không ngực mọc lên, những khuôn mặt buồn vui, những khuôn mặt đẹp nhất. Nhiều lần tôi đã hỏi bố, tại sao người ta không nhớ một bàn tay ai đó mà phải là khuôn mặt trước tiên? Bố nói, bởi vì trên đó có đôi mắt. Chúng ta không thể nhìn ai đó mà không nhìn vào đôi mắt họ. Một đôi mắt sẽ cho ta biết họ yêu mến điều gì, và quan trọng hơn nữa họ đã hy sinh cho điều gì. Hằng đêm, tôi vẫn tưởng tượng triệt minh khi nhìn những ngôi sao. Người ta nói, khi một người mất đi, ngôi sao của người ấy sẽ tắt. Tôi hú vía vì vẫn thấy ngôi sao của bạn tôi trên bầu trời càng lúc càng rực rỡ, chạm dần đến ngôi sao của tôi. Và tôi vẫn không ngừng tưởng tượng đến một lúc nào đó, bầu trời sẽ như một tấm thảm sáng kết điện lại. Vì đơn giản thôi, trên trái đất này, trẻ con vẫn không ngừng được sinh ra và lớn lên chúng là những ngôi sao trên tấm thảm kia, điều bí mật mà tôi chẳng thể nào nói hết.